Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phốn định lợi dụng cơ hội này Lén lút trùng đụng với Diệp Nặng Trùng đụng Một lần nữa buổi dẫn tình cảm hai năm Xa nhau của hai người Đột nhiên cánh cửa kết một tiếng Cô bị dọa cho giật mình Theo phản xạ lùi về phía sau một bước Cửa chính từ từ mở rộng lộ ra con mặt còn ngủ mơ của Diệp Nặng Rất là rõ ràng anh đang ngon sắc Lại bị mộng đẹp Bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình tỉnh giấc Là em sao? Diệp nặng không còn hơi sức mà hiếp mắt Giờ tay lên gãi gãi tóc rối bời Mà đánh cái ngắp một thật lớn Anh nặng à, thật là dên lỗi Đã quấy rầy anh nghỉ ngơi rồi Em có một chút chuyện muốn nhờ anh giúp có miễn có được không ạ Diệp nặng hạ mi mắt Giờ kia yên lặng mà không đáp Sự im lặng đáng sợ kia làm cho cô có một chút lo lắng Chẳng lẽ anh không muốn cho cô vào nhà sao Đầu óc của từ mật say chuyển lung tung suy tính trong nháy mắt Khi anh đóng cửa không cho cô vào Cô có nên vô lại mà ẩm ý đòi vào hay không? Ừ, vào đi. Qua năm giây anh miễn cứng nhìn cô mà gật đầu. Từ mật như chút được cánh nặng, toát miệng ra cười một tiếng, giống như là một đứa bé đi theo sau anh rồi nhảy nhát chạy vào trong cửa. Diệp nặng không để ý đến cô, cô lại giống như là một du hồn chạy qua chạy lại trong nhà của họ Diệp. Từ mật đi theo sau lưng anh, đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn bóng lưng của anh một chút rồi lại chần chờ quay đầu nhìn cửa chính sau lưng mình. Suy nghĩ một chút Cô nhốn nhốn vai tốt bụng xoay người lại đóng cửa giúp anh Anh giống như là một người mộng du Một đường đi thẳng vào phòng khách Lại một đường đi thẳng vào phòng ngủ Mà cô cũng một đường đi theo Từ mặt nhìn anh vào phòng Trong nháy mắt xương cốt toàn thân anh giống như là bị rút sạch Mềm nhũn mà nằm ngã ở trên giường Hai tay dang rộng thoải mái rên rỉ thành tiếng Từ mặt mở to mắt Khoan đã Chẳng lẽ là anh muốn đi ngủ sao Nếu thật sự anh muốn đi ngủ vậy thì cô phải làm thế nào đây anh anh nào à cô đứng ở bên giường lúng túng kêu gọi năm giây sau tiếng chân trên giường rơi xuống đất không phải chứ từ mặt kinh ngạc mà há miệng có tin nhìn người đàn ông ở trên giường kia cô gãi gãi đầu nhìn bốn phía chung canh căn phòng này anh có biết hay không không đem để ý con gái nhà người ta mà lo ngủ là một chuyện bất lịch sự chứ cô chấm nạnh bật đắc dĩ nhìn chằm chằm người đàn ông nào đó đang nằm trên chiếc giường kia Anh có dáng ngủ thật là kỳ quái. Còn với người đang ngủ kia, trong mộng anh thấy một cái bánh ngọt đang đi tới đi lui làm anh thèm dò dãi. Anh đưa tay ra nắm lấy, thế nhưng tay vừa nâng lên, miếng bánh ngọt kia lại mọc chân mà chạy lùi ra xa, làm cho anh kinh sợ không dứt. Lập tức buông tay ra. Khi hai chân của miếng bánh ngọt kia vừa chạm đất, thì lại bắt đầu mà chạy té khói. Anh xoay người đuổi theo, bánh ngọt vừa chạy lại mọc ra hai cái cánh tay mảnh khành không ngừng quơ quơ, giống như đang nói. Ha ha ha, mau đuổi theo ta, mau đuổi theo ta đi. Anh dừng rốt một chút, không hiểu tại sao mình lại ngu ngốc như vậy, lại muốn đuổi theo một miếng bánh ngọt có hình thù quái dị, định dừng bước lại. Anh còn chưa nghiên cứu xong thì nghĩ đã đến phòng thí nghiệm, tới đây anh vội vã xoay người tính toán trở về phòng thí nghiệm. Anh Naga. Một tiếng kêu ngọt ngào vang lên làm cho anh quay đầu lại. Vừa mới quay người lại, miếng bánh ngọt đã bổ nhào nhảy lên người của anh tới chỉ bầu phiếu thân thể của anh thật chặt, đúng là hồ dọa mà. Tiếp đó, miếng bánh ngọt kia dựa vào mặt anh, giống như là những gì ở trong phim điện ảnh kinh dị diễn ra vậy. Nó trôi tọt vào trong miệng anh. Quả nhiên bánh ngọt tới gần mặt, bị anh sợ đến thét lên trái tai. Đột nhiên hình dáng bánh ngọt dần dần trở nên mơ hồ, từ từ biến thành em gái tử mật cười vui vẻ với anh. Anh là là em đây? Anh trợn to mắt. Một giây kế tiếp chẳng biết sao anh mở mắt ra. Bình tĩnh mà trở về với thế giới hiện thực Nhảy mắt mấy cái còn người đảo vai phòng Nhìn chung quanh một chút Xác thực mình đã thật sự tỉnh lại Đúng là gặp quỷ mà Thì ra là nằm mơ hơn nữa anh không còn nhớ rõ nội dung trong mơ Cứ xem như là gặp ác mộng vậy Nhưng làm sao anh lại nằm mơ thế tử mật chứ Chắc không phải là do lần trước Đi đón cô ở trong sân bay Bị dự thay đổi về ngoại hình của cô dọa sợ đó chứ Lầm bầm một tiếng Diệp nặng nhắm mắt lại mắt lại một lần nữa chôn sâu ở trong chăn, già vờ ngồi say một lúc, cho lúc ngủ bù vừa rồi mới hài lòng mở mắt ra một lần nữa. Lần người ngồi dậy vặn vẹo cái eo kéo kéo gần cốt. Thật sự là năm tháng không chờ một ai cả, làm cho người ta trở nên già đi. Chỉ ở trong phòng thí nghiệm có ba ngày mà thôi, mà cả người sắp không còn hơi sức nữa rồi. Anh xoay xoay bà vai nhớ năm đó khi anh còn ở sở nghiên cứu thì có thể ở trong phòng thực nghiệm không ngủ không nghỉ. Liên hiết hơn 10 ngày chỉ vì muốn tìm kết quả của thí nghiệm. Sau khi xuất ngủ, được mời đến qua sinh vật kỹ thuật của Viện Nghiên cứu trong quan đội. mặc dù không phải ở trong phòng. Nghe